Có những ngôi nhà mà dù người ta sống qua bao thế hệ vẫn mang trong lòng có những bí ẩn khó lý giải. Ngay bên hồng nhà tồn tại suốt bao năm trời một nắm đất kỳ lạ. Chẳng ai dám khẳng định là mộ hay chỉ là gò đất bỏ quan. Nhưng những lời dặn dò xưa cũ, những cái chết bất thường và những bóng dáng thấp thoáng trong đêm tất cả nó gợi lên một bí mật kinh hoàng rồi có được phơi bày hay không. Trần Thị rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện được phát trên kênh Sóng truyện ma. Trong buổi tối nghe chuyện ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Thiên Tường, một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Sóng truyện ma của chúng ta. Ngày hôm nay thì Tường sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện được ban tên Nắm mộ bên hông bí. Và câu chuyện này sẽ gửi gợi lên những bí mật rất là kinh khủng trong một gia đình. Nghe bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện nhé. Giữa trưa trời nắng oi ả, trong căn nhà gỗ cổ kính lợp ngói, lúc này, đám anh em trong nhà ông tảo đang nói chuyện râm ran. Chẳng là hôm nay ông chiến em Út trong nhà có câu được con cá chép khá lớn, cho nên làm dậy món và gọi gia đình mấy người anh ruột thịt sang làm dậy chén cho vui. Trong nhà thì ông Tảo là người lớn nhất Năm nay 50 tuổi Tiếp đó là ông Miền 45 tuổi Còn cậu em út là Chiến Cũng đã 43 tuổi Bố mẹ của ba anh em mất cách đây khá lâu Căn nhà ngày xưa ông bà ở hiện tại Được nhường cho ông Chiến Còn ông Tảo và ông Miền Đã dựng cho mình một ngôi nhà khác Và sống cùng vợ con ở gần đó Đây là ngôi nhà cổ Có từ thời cụ kỵ Cho nên năm tháng Làm cho nó xuống cấp ọp ẹp Dù vẫn được sửa sang thường xuyên Nhưng gỗ dựng làm dách nhà Và cả mái ngói bên trên đều đã bạc màu Chuyện nhà cửa xuống cấp theo thời gian Cũng là chuyện bình thường Chỉ có điều ai sống ở trong thôn Lần nào đi ngang qua nhà ông Chiến Cũng đều tò mò Mà không khỏi liếc nhìn vào bên trong Ngay tại vị trí lệch về phía bên hông nhà Và nằm gần với cổng ra vào Ở nơi ấy Bao năm nay Có một cái chõm đất nhô lên khá cao Mà hãy cứ nhìn lướt qua Nhiều người lại nghĩ Đó là một ngôi mộ Nơi đây không hề có chuyện lập mộ Ngay sát nhà của người đang sống Thế cho nên ngay bên hông nhà Lại có một thứ nhìn giống như mộ Của người đã chết Khiến lắm người thường xuyên xì sầm Về chuyện ấy Không ai trong xóm Kể cả mấy anh em cũng không thể khẳng định được Nó có phải là nắm mộ không Nhưng ngay từ đời ông bà đã để lại lời nhắc nhở tuyệt đối Không được động chạm vào nó Không ít lần ông Chiến nghe người ta khẳng định Đó là một ngôi mộ Và việc sống bên cạnh mộ như thế Thì chẳng hay chút nào Thành thử ra Ông đã không ít lần muốn phá nó đi Thứ nhất là để cho lối đi được thông thoáng Thứ hai là không còn phải đau đầu vì nó nữa Xong lời bố mẹ dặn dò Dẫn thượng lướt qua đầu Khiến ông chẳng thể nào hạ quyết tâm để làm chuyện này. Chúng mày tuyệt đối không được động vào đó. Ông bà ngày xưa đã dặn rồi. Phải nhớ cho kỹ đó biết chưa? Nhưng mà mẹ, rốt cuộc đó có phải là một ngôi mộ không? Ờ, mẹ không biết nữa. Ông bà của con cũng không biết. Nhưng có một điều chắc chắn. Đó là sau này mẹ có mất. Các con cũng không được động vào nó. Dù bất kỳ lý do gì, con nghe chưa? Ông Chiến thần người nấc lên một cái sau khi nghe các anh nói về việc nắm đất kia và bồi hồi nhớ lại lời mẹ dặn khi bà còn sống. Ông Tảo bây giờ mới nói à, Thôi căn nhà này mẹ để lại cho anh em mình. Anh và chú Miền cũng đồng ý nhường lại cho chú. Quyết định như thế nào là tùy ở chú thôi. Các anh không can dự. Ông Chiến thở dài thường thược rồi bảo à, Vâng. Em cũng đang đau đầu lắm. Nói thật là em cũng muốn dẹp cái nắm đất ấy đi từ lâu rồi. Để đó chồng nó vướng víu. Chắn hết cả lối ra vào. Mà anh chị cũng thấy rồi đó. Nếu làm cổng ra hướng khác. Thì cũng không được. Vì với bên này là bụi rậm, Có thông ra đường đâu. Đi lại cũng rất bất tiện nữa. Cái chính là. Nếu có làm đi chăng nữa. Thì cái nắm đất đó. Nó vẫn ở đó. Chẳng giải quyết được gì cả. Ông Miền gực gù rồi hỏi. Thế giờ chú quyết định như thế nào Có phá hay là không Ông Chiến tiếp tục lưỡng lự Ơi em chưa quyết được anh Anna Hãy có nghĩ tới chuyện này Là lại nhớ tới lời cô bố với mẹ ngày xưa Cho nên em thấy lo lo Ông bà đã dặn tuyệt đối Không được đồng chạm vào đó Cho nên Ông Tảo bây giờ ngà ngà say Liền cướp lời em trai Ờ gớm Làm sao thì đó là quyết định của chú Bố mẹ thì cũng nghe ông bà mình giang vậy Nên mới sợ thế thôi Ai đời lại để trong nhà có cái đám đất nhìn như năm mộ Nhìn thấy thôi đã sợ rồi Làm sao mà sống được Từ lúc nhỏ là anh đã không muốn ở đây nữa rồi Đêm nào đi tiểu ra ngoài nhìn Cái chổm đất đó Lại sóng cả rau quần Đúng đó anh à Hồi ấy lúc nào em buồn tiểu Cũng phải gọi anh cùng đi đấy còn gì Bảo bố mẹ phá nó đi. Mà bố mẹ nhất quyết không chịu. Đúng là. À, dù sao thì giờ bố mẹ cũng mất cả rồi. Chú cứ tự quyết định đi. Theo anh thì chú cứ phá đi. Để cho mấy đứa nhỏ nó chờ cho thoải mái. Anh bây giờ vẫn còn sợ và nhìn thấy nó. cho đừng có nói đến đám trẻ con. Nhưng... Nhưng mà... À, nhưng cái gì nữa... Anh thấy đó cũng chỉ là cây mô đất thôi mà Chắc không phải mồ má gì đâu Nếu muốn chắc ăn à, Chú có mời thầy dạy cúng bái cho yên tâm Lỡ là mộ thì làm cái lễ Rước người ta ra nghĩa địa mà chôn. Cần gì cứ báo anh giúp cho Ông Miền cũng đồng tình Mà lạ nhỉ Có phải mộ hay không thì chẳng ai biết Mà nếu có làm mộ đi nữa đó, Thì cũng phải biết đó là mộ của ai chứ Ê, thì đấy anh mới nói là không phải mộ má gì đâu. Đã là mộ thì từ trước ông bà bố mẹ phải tắp hương chăm sóc này kia chứ. Đợt này chả đời nào thấy họ làm gì cả. Cứ để trời ra đó. Thế thì mộ đâu được mà mộ. Ôi xưa, các chú cứ an tâm đi. Hai người kia và cả mấy bà vợ nãy giờ chỉ ngồi chăm chú lắng nghe rồi gật gù. Ông Tảo lại tiếp. Theo anh thì như thế này à. Ngày xưa đợi các cụ về đây sống mai rủi thế nào lại mua trúng cái chỗ đất có mồ có cái mồ đất đó mà cũng chẳng biết đó là mồ hay là không mà các chú biết rồi đây đời các cụ mê tín nhiều lắm thế cho nên nó mới không có dám rộng vào nó sợ trúng mồ má của người ta rồi sinh chuyện từ đó cứ càng dần con cháu không được làm gì thôi nhưng mà nếu như các cụ muốn phá nó thì mời thầy về xem cũng được mà nhỉ Đã muốn làm thì thiếu gì cách Ê, Thì biết đâu mời thầy về Mà trúng thầy gióm Chẳng biết cái gì Rồi cứ phán bừa Là không được động chạm Chứ muốn về mộ sàng cát Cũng đâu phải là chuyện không thể đâu Lời này của ông Cũng không phải không có lý Ông Chiến bây giờ Mới tháo đi được một chút do dự Khẽ điếc nhìn nắm đất nhô cao Ở gần cổng ra vào Lệch về phía bên hông nhà Vợ ông bây giờ nắm lấy tay Rồi bảo Mình ơi Hay là cứ sang nó đi Nhìn cho nó gọn gàng Lấy chỗ đi ra đi vào cho thuận tiện Hơn nữa tôi thấy cứ để như thế Chẳng hay chút nào đâu cả Lâu lâu có người ở xa tới chơi lại dị nghỉ Ai đòi trong nhà Lại có cái nắm đất nhìn như mộ phần Của người chết thế kia kiêng lắm mình à Vợ ông Tảo cũng nói Chỉ thấy vợ chồng chú nên làm đi Theo chị thì có là mộ đi nữa, cũng không phải là mộ có người nhà mình. Nếu người nhà thì các cụ đã nói rồi, chứ việc gì dọa con dọa cháu như thế. Mộ ai đi chăng nữa thì cũng đạo lên thử xem. Có thì mình đưa ra ngoài nghỉ để chung cất, cho người ta có nơi an nghỉ, như lời anh trai chú nói đấy. Ông Chiến bị mọi người thuyết phục và cuối cùng quyết định sẽ sang cái đám đất ấy. Không để gia đình luôn phải sống trong sự nặng nề, Vì cái thứ nhìn giống nắm mồ Chỉ ít hôm sau đó Ông và vợ đã mời về một ông thầy Để giúp đỡ Lỡ mài bên dưới đúng là có người đang nằm Ông Chiến lo lắng hỏi thầy Thầy ơi Thầy nhìn giúp xem à, Đây có phải là ngôi mộ không ạ Ê Đến nhà ông à, Còn không biết thì sao lại hỏi tôi Tôi cũng như gia đình thôi Khi nhìn vào một nắm đất Mà chẳng có gì khác ngoài cái việc nó giống như một ngôi mộ thì cũng chẳng thể khẳng định được là gì cả. Bên dưới có gì hay không phải đào lên rồi mới biết chứ. Yên tâm đi, tôi sẽ làm tất cả mọi thủ tục giống như việc sang cát trước khi làm. Nếu thực sự đây là một ngôi mộ cũng không có vấn đề gì đâu. Ông chiến cúi đầu rồi đi vào trong nhà làm theo những gì đã được dặn dò, không quên thắp hương cho bố mẹ và ông bà. Ông chắp tay làm rầm khấn vái, ý nói bố mẹ tha lỗi cho con. Vì đã không giữ đúng di nguyện của ông bà Khẩn xong Ông cắm mấy nén nhang vào trong bát hương Rồi đi ra bên ngoài Khi ấy mọi thứ đều đã sẵn sàng Ông thầy cũng bắt đầu công việc của mình Nghe nói nhà ông Chiến hôm nay quyết định Đào cái nắm đất kia lên Cho nên người dân trong xóm kéo đến tò mò Bạn tán âm um sùm Ê, ôi, Thế mà tôi cứ tưởng Chẳng ai dám động vào nó đây chứ Hồi xưa bố mẹ của mấy đứa còn sống, lúc nào cũng báo là không được động vào, sợ này sợ kia, mặc dù chẳng biết đó có phải mộ má gì hay không. Họ im lặng rồi lại nhìn vào trong. Khi ấy thủ tục đã xong xuôi, việc cúng bái vừa hoàn tất, cũng là lúc anh em ông Chiến bắt đầu xúc từng giác xẻng đầu tiên. Đất khá mềm, cho nên ba anh em và vài người được thuê tới cũng chẳng mất quá nhiều sức. Người đào, người múc, người bê đất đi ra chỗ khác Chỉ một lát sau, mặt đất bên hông nhà cũng đã trở nên bằng phẳng Nhưng họ vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đào sâu xuống để xem bên dưới có gì không vẻ lo âu hiện rõ trên nhiều gương mặt Và ông Chiến chính là người lo nhất Chỉ có điều đào từ nãy đến giờ, ông và mọi người chẳng thấy có việc gì đặc biệt Vì vậy nên có thể an tâm hơn được phần nào Nghĩ uống nước ít phút, cả đám tiếp tục công việc. Nhưng lần này, ai cũng cảm thấy mệt hơn vì đất đã trở nên cứng. Họ toát cả mồ hôi hột dù mới chỉ đào được thêm một đoạn. Ngoài trời, mỗi lúc một nắng gắt. Thấy mọi người thấm mệt, ông Chiến liền bảo. À, thôi mình cứ tạm nghỉ ở đây cả đã, đợi khi nào trời mắt lại một chút rồi mình làm. Mọi người dừng tay, chuẩn bị cơm nước thôi. Mọi người dừng tay nghỉ ngơi. Những người được thuê liền kéo nhau ra ngoài giếng múc nước rửa mặt cho mát. Một người nhăn mặt bảo Khiếp chưa? Sao mà lạ thì không biết. Bằng nãy đào cái chỗ bên trên thì đất nó mềm xèo. Chạm nhẹ thôi thì cái cuốc đã cắm lúc vào trong rồi. Vậy mà đất bên dưới nó cứng thật. Cuốc có mấy nhát mà bỡ cả hơi tai. Chúng mày có thấy như vậy không? Tào toát hết cả mồ hôi rồi đây nè. Lạ thật chứ. Đất tự nhiên cứng đến tai tao bây giờ cũng tê luôn nè. Thôi rửa nhanh đi còn vào trong. Ngoài này nóng quá Mấy thằng thành niên tiếp tục khoát nước lên người Một thằng trong nhóm vừa rửa mặt xong Nghĩ tới chuyện giờ rồi Thì ngoảnh mặt ra phía trước Nhìn cái giếng đối diện với cổng ra vào Cũng dễ dàng nhìn thấy đám đất ở gần đó Nơi còn đang để đồ đạc lĩnh kỉnh Vì chưa xong việc Mắt mấy giờ còn đang dính nước Chưa mở hẳn ra được Tầm nhìn trở nên lờ mờ không rõ Người này bất giác hoang mang Khi thấy có bóng người đang làm gì ở đó thì kêu lên ở trong miệng. Ai? Ai ngoài đó thế nhỉ? Mấy thằng còn lại ngẩng người quay sang nhìn rồi thắc mắc. Hả? Mày nói cái gì vậy? Thằng kia liền hất hàm về phía cổng nhà, vừa đưa tay dụi mắt cho khô nước. Thì ở ngay ngoài kia kìa, chúng mày không thấy hả? Cả đám nhìn ra ngoài, thằng nào cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu gì cả. Quay lại định thắc mắc Thì thằng kia lại trố mắt khó hiểu Khi không còn thấy cái bóng kia đâu nữa Sau tiếng vào lời ra Đại gái đám kia thắc mắc Liệu thằng này có qua mắt không Mà nói thấy bóng người Trong khi cả đám quay ra nhìn Thì chẳng thấy ai Một hồi chúng cũng đi vào mái hiên Ngồi tránh nóng và đứa khác thì đi vào phụ Và chồng ông chiến nấu ăn Không khí ồn ào như xua tan đi sự căng thẳng Trưa hôm ấy Mấy anh em trong nhà ngồi ăn cơm rồi nói chuyện rôm rã lắm. Chủ đề chính không gì khác ngoài cái nắm đất ở nhà này. Mấy thanh niên nghe xong càng tỏ ra kinh ngạc hoặc vì không biết rõ được bản thân có phải là đang đầu mộ không. Ăn uống xong xuôi, ông Chiến trải chiếu cho mọi người nằm nghỉ. Trời đóng mức nên ai cũng khó ngủ, mãi mới chấp mắt được một chút. Thần Sâm Chính là người ban nảy nhìn thấy thấp thoáng có người đang múc đất ở bên hông nhà, cũng giờ mới ngủ được một lát. Hơi thở nó đều đều, thì nghe có âm thanh lạ làm cho tỉnh lại. Sầm nhăn nhó rồi mở mắt ra, trời lúc ấy vẫn còn nắng gắt, cho nên đoán rằng chưa thể làm việc. Cái nóng làm cho thằng này khó chịu lắm, vì cố mãi mới chập mắt được một chút, vậy mà lại bị cái âm thanh gì đó kéo cho tỉnh lại. Sâm ngẩn mặt dậy, cố mở mắt ra rồi nhìn quanh. Thấy mấy thanh niên còn lại, vẫn đang nằm nhắm mắt, hơi thở đều đều. Hình như không có ai khác bị làm cho tỉnh giấc. Còn ông thầy kia thì nằm ở góc bên đó. Ông ta cũng nằm im, không có phản ứng gì cả. Không thấy ai thất giấc giống mình, Sâm đang ngồi hẳn dậy, ngáp ngáp mấy cái rồi tập trung nghe xem thử tiếng động kia là gì. Nó đảo mắt nhìn quanh để xác định. Nghe mãi mới nhận ra Như có thứ gì đang cào xuống mặt đất Xăm chật lạnh gáy Quay phát ra nhìn bên ngoài Hướng thẳng về phía mỏm đất Giống ngôi mộ của nhà ông Chiến Lúc này đã được đào bằng lại Âm thanh ấy chính là phát ra từ phía bên đó Tức thì xăm nhớ đến hình ảnh Mình thấy lúc vừa rửa mặt xong Nó nhíu mày Không hiểu giờ lại có ai làm gì ở ngoài đó Xăm liếc nhìn lại một lượt Ở trong nhà Không thấy thiếu ai trong đám đi cùng mình cả Còn hai người anh của chủ nhà Cũng đã trở về nhà mình nghỉ ngơi Chỉ có vợ chồng ông Chiến Là nằm ở trong phòng Nên Sâm không có chắc Phải là ông ấy đang ở ngoài không Bên ngoài tiếng mặt đất Bị cào sang sạc dẫn gian lên Khiến cho Sâm hơi hoảng Một lát nó định thần trở lại Chỉ tỏ ra thắc mắc mà thôi Không nghĩ gì nhiều Sâm đứng dậy đi ra ngoài xem Đúng là ở ngay vị trí nắm đất ấy Giữa đóng đồ đạc ngỗng ngang Xăm nhìn thấy ngay kẻ đang tạo ra tiếng động vừa rồi Đó không phải ông Chiến Cũng không phải người nào cả Mà lại là con chó của nhà ông nuôi Nó đang đứng giữa bãi đất Vừa được đào lên Cào móng chân xuống sàn sạt Nghe chói cả lỗ tai Xăm hơi hoảng Khi thấy con chó có hành động lạ vào lúc giữa trưa Dội lên tiếng xịt xịt để đuổi nó đi Con chó nghe tiếng thì dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Sâm, rồi nó tiếp tục cào móng chân của mình vào mặt đất, miệng kêu ư ử rồi liên tục sủa. Hành động kỳ lạ ấy làm cho Sâm sững người đứng chôn chân, không biết nên làm gì. Một lát sau, con chó cũng dịu dần. Nó đứng im, không kêu rên gì nữa, mà chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất. Bất ngờ nó quay lại nhìn thẳng vào mắt của Sâm. Khiến anh ớn lạnh Anh kinh hãi khi chạm phải ánh mắt của nó Nó bắt đầu nhe hàm răng của mình ra Gầm gừ, Rồi bất thình lình lao thẳng tới Xong còn chưa kịp phản ứng Thì con chó đã nhảy bổ vào người Há miệng liên tục Đớp thật mạnh May mà anh vẫn né tránh được và cản lại Miệng không ngừng la hét Cứu tôi với mau cứu tôi với buông tôi ra Mày làm cái gì vậy buông tôi ra Đám người đang nằm ở trong nhà liền bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc, rồi ngồi bật dậy nhìn ra ngoài. Không chừng chừ tất cả chạy ùa ra xem. Ông Chiến cũng phát hoảng lao ra. Tới nơi ai cũng quảng hồn khi thấy Sâm nằm hoàng quại ở dưới nền nhà. Tay còn túng chặt con chó, rồi liên tục đẩy nó ra khỏi người mình. Một thằng trong nhóm liền lao đến, kéo con chó ra, rồi lay vai Sâm, gọi. Sâm à, Sâm, mày làm sao vậy? Bình tĩnh đi, bình tĩnh lại. Xăm thấy con chó đã được kéo ra, thì dội ngồi dậy, quảng sợ kiểm tra khắp lực cơ thể mình, tưởng chừng đã bị con chó táp cho mấy nhát. Tuy nhiên xăm không thấy có vết thương nào cả, cũng không cảm thấy đau. Ông Chiến cũng lo lắng ngồi cạnh mà hỏi. Ờ, có chuyện gì vậy? Con, con, con chó, con, con chó nó tấn công cháu đó, mày quá, cháu, cháu chưa bị nó cắn trúng. Xăm dòi thuật lại những gì vừa xảy ra Ông Chiến nghe xong tỏ ra khó hiểu Còn chưa kịp nói gì Thì một thằng thanh niên khác đã lên tiếng Mày nói dớ dẫn cái gì vậy Con chó nó tấn công mày hồi nào Xăm chỉ tay về Với con chó đang ngồi thè cái lưỡi ở bên kia Mặt vô cùng quảng sợ Nó khẳng định Thì thì nó vừa mới nhào vào người đ, Đòi cắn tao mà Mày nói dớ dẫn cái gì vậy cái thằng quý này Trưa nóng không lo ngủ đi Còn bay trò sầm trố mắt khó hiểu Một thằng khác liền báo Nó chửi mày là đúng rồi Giỡn hơi hay hay sao Mày mò ra đây chơi với con chó Nó nhảy lên liếm mặt mày chứ cắn mày hồi nào Mày chưa nghe câu Trêu chó, chó liếm mặt à sầm ố ớ Không hiểu hai thằng kia đang nói gì Thì ông Chiến gật đầu xác nhận Cậu ấy nói phải đấy Lúc chú chạy ra đây Thì cháu đang ôm con chó mà Nó chỉ thè lưỡi đòi liếm mặt cháu thôi ừ, Có gì đâu mà quán lên vậy sầm ấp úng lắc đầu, ánh mắt trố ra, dù không tin vào những gì mình đang nghe. Mọi người im lặng không biết nói thế nào, chỉ có ông thầy kia là khẽ nhíu mày, liếc nhìn về phía khu vực nắm đất. Ông nhìn thấy ngài bếch đào bới của con chó đúng như lời Sâm nói, thì tỏ ra có chút lo lắng, dội kéo ông Chiến đến để hỏi chuyện. Nghe xong lời thầy, ông Chiến cũng lo lắm. Sắc mặt tái đi, ông cắn răng vì sợ rằng bản thân đã thực sự phạm phải sai lầm. Sự đắng đo lần nữa quay trở lại Ông Chiến không biết mình có nên tiếp tục không Đến lúc ông Tảo Và ông Miền Sàng nghe xong câu chuyện Xảy ra lúc trưa Thì phá lên cười rồi báo <cười> Gớm Anh còn tưởng à, có cái chuyện gì Còn cho nó thấy người lạ Thì nó quản nó lao tới nó tấn công thôi Có gì đâu mà khó hiểu Còn sau đó tự nhiên nó lại không cắn nữa Mà chỉ muốn giỡn cái thằng Sâm thôi Chứ có gì đâu Vợ có thắc mắc gì sao con chó lại như thế <cười> Thì chỉ có nước tự đi hỏi con chó thôi chứ Lời nói nửa đùa nửa thật Nhưng nhiều người cũng đồng tình Rõ ràng trên người sông Không hề có vết thương nào cả Xong vị thầy kia vẫn tỏa ra quan ngại Hỏi ý gia đình Rồi lại tiếp tục công việc Ông Chiến bảo rằng Đã làm rồi thì cứ làm cho xong Thế là khi trời đỡ nắng Họ tiếp tục đào lên Để xem bên dưới có gì không Sau một khoảng thời gian vất vả Ông Chiến và mọi người Cũng đã đào được một cái hố rất sâu Bằng kích thước của một cái quyệt Nhưng vẫn không tìm thấy gì đặc biệt Thấy không có gì Ai cũng đã thấm mệt Nên ông Chiến ra hiệu dừng lại Ông vui mừng bảo <cười> mày quá bên dưới không có gì cả Đào sâu thế này rồi Mà không có thì yên tâm rồi Ông Tảo là người tỏ ra vui nhất Đấy đấy thấy chưa Anh đã bảo các cụ nhà mình ngày xưa mê tính nên mới kháo cho con cháu như vậy. Trời chưa làm gì có cái mộ nào mà báo là không được động chạm. nè, giờ thì rõ rồi nha, cứ yên tâm đi. tất cả nhìn nhau vui mừng. ông thầy cũng nhận thấy bên dưới không có gì cả, nhưng để cho chắc chắn vẫn làm thêm một vài thủ tục. trong sự chờ đợi của mọi người, ông lấy nén hương được cắm bên dưới tỏa ra một làn khói, mà làn khói này lại bay thẳng lên, chứng tỏ bên dưới không có xương cốt gì cả. Thì liền khẳng định, vợ chồng ông Chiến ôm nhau mừng rỡ, ai cũng tỏ ra phấn chấn, cuối cùng thì họ cũng đã tháo được cái nhọt ở trong mắt. Lời si sao về nắm đất kia cũng vì thế mà sẽ biến mất. Hơn hết gia đình ông Chiến có thể sống thoải mái, không phải rùng mình mỗi lần đi ra ngoài vào lúc đêm và nhìn thấy cái thứ mang vẻ đáng sợ đó. Đúng như mong muốn, sau khi mỏm đất được sang phẳng, Người dân trong thôn qua lại Cũng không mấy ai còn để ý bên trong nữa Thời gian cũng dần trôi đi Mà không có vấn đề gì xảy ra Đã ba tháng trôi qua Kể từ ngày ông Chiến nhờ người đến Để sang các cái mô đất bên hông nhà Đến thời điểm hiện tại Vẫn không hề xảy ra vấn đề gì to tác Nỗi lo mà ông canh cánh trong lòng cũng dần tan biến. Nói thật là từ ngày đào được nó đi, vợ chồng và mấy đứa con của ông thoải mái hơn hẳn, không ai còn phải tỏ ra sợ sệt khi cứ nghĩ tới sát bên nhà mình lại là một ngôi mộ. Ở tại vị trí ấy, ông Chiến đã đào ở đâu một gốc cây xanh khá lớn, rồi đem về trồng lại. cái cây cũng mau chóng cắm rễ, rồi xanh tốt trở lại. Cũng nhờ đó, trong nhà ông giờ đã có thêm một bóng mát Làm dịu đi cái nóng buổi trưa <cười> Đấy Ông mà đào nó đi từ lâu Không phải đến bây giờ mới có thể sống thoải mái thế không Ông Chiến cười ẩm ơ Nhìn cái cây xanh ở gần cổng nhà Nơi con chó ông nuôi Còn đang chạy qua chạy lại Cái hành động quen thuộc Kể từ khi ông đưa gốc cây ấy về đây trồng Ban đầu thì ông cũng hơi tò mò Với hành động của con chó Nhưng vài hôm thì cũng quen Vì ngày nào cũng vậy Cứ tới tầm xế chiều là nó lại chạy lòng dòng xung quanh cái cây, đôi lúc còn há miệng cắn vào gốc cây nữa. Những lúc ấy, ông lại vội đuổi nó đi, nhưng có đuổi thế nào cũng chẳng được. Vui mừng lại như vậy, tuy nhiên ông và mọi người đều không biết được rằng đây mới chỉ là khởi nguồn cho những sự kiện đầy đáng sợ và cả những cái chết đau lòng diễn ra ở trong gia đình. Nửa đêm hôm ấy, khi cả nhà đều đã ngủ say, Ở bên ngoài thềm con chó cỏ đang nằm nhắm mắt trong cái ổ của mình thì bóng thình lình mở mắt thao láo. Nó ngốc đầu dậy nhìn ra ngoài cổng hay chính xác hơn là phía cái cây do ông Chiến đem về trồng. Chẳng biết nó đang nhìn thấy thứ gì nhưng miệng chỉ dám kêu ư ử chứ không dám sủa dù chỉ một tiếng lòng của nó cũng bắt đầu xù lên rồi nhè hàm trăng của mình ra. Đột nhiên Có thứ gì đó làm cho nó giật thốt. Nó đứng phát dậy. Tuy nhiên miệng vẫn kêu ư ử. Tiếng kêu rất nhỏ rồi bắt đầu rời khỏi ổ. Con chó chạy về với gốc cây. Chỉ có điều nó không dám lại gần mà chỉ dám dừng lại ở vị trí cách khoảng vài mét. Tiếp tục chuỗi hành động. Nó rên rỉ trong miệng. Có lúc thì lại gầm gừ nhe hầm răng ra như để đe dọa thứ gì đó. Đoạn muốn chạy tới Nhưng lại lùi về phía sau một cách vô cùng dòi vàng Để tránh né Nó quay mặt ra đằng sau Nhìn vào căn nhà Rồi tiếp tục quay trở lại Miệng gầm gừ, đuôi dựng đứng Và liên tục xù lông Bàn chân cào cào xuống đất Đoạn lau tới sát gốc cây Con chó nhảy trồm lên Cào hai chân trước vào thân cây Miệng há ra Rồi táp thật mạnh nó lặp đi lặp lại cái hành động kỳ quặc ấy liên tục mà chẳng biết nguyên nhân là gì đâu. con chó không hề hay biết rằng từ phía trên cây có thứ gì đó đang thò xuống. đó là một cái thòng lọng. nó từ từ hạ xuống rồi luồn vào cổ của con chó, sau đó kéo mạnh lên. con vật lập tức bị kéo ngược, bốn chân quẫy đạp, dùng răng để cố thoát ra khỏi cái thòng lọng, miệng kêu ư ử rồi rít lên đau đớn. Bên trong nhà, ông Chiến cũng đang ngủ Bị tỉnh giấc thần trí lại nhanh chóng rơi vào trạng thái hồn mê Cho nên chỉ nghe vặn vẳng Có tiếng kêu rì rỉ Đến khi tỉnh hơn một chút Thì lại chẳng nghe thấy gì nữa Cho nên ông ta lại nhắm mắt ngủ tiếp Sáng sớm, vợ chồng ông Chiến ngủ dậy Thấy ông ra ngoài với nét mặt xanh sao Bà vợ nói Mình thấy không khỏe hả? Mà thế nào để tôi bốc ít thuốc về mà uống? Tự dưng đêm qua ngủ ngon Mà giờ dậy thì lại đưa hết cả người như thế này Ừ Hay là mình cứ đi bốc cho tôi ít thuốc cũng được Bà Hỷ gật đầu Rồi dội vào trong lấy tiền để đi mua thuốc Ra đến ngoài sân Bà liếc mắt nhìn quanh Chẳng thấy con chó đâu Bình thường khi ngủ dậy Con chó vừa thấy chủ là quấn lấy ngay Vậy mà hôm nay lại không Tìm một lát không thấy Bà Hỷ tặc lưỡi Rồi bước đi thật nhanh Tuy nhiên khi vừa mấy ngày tới dưới gốc cây Bà lại dần chân Khi có làn gió nhẹ lướt qua bã vai của mình Chẳng biết vô tình hay hữu ý Bà nhìn thấy mấy dấu vết cào cấu Còn rất mới ở trên thân cây Thì nghĩ ngay tới con chó Bất giác bà lại ngẩn đầu lên trên cao Tuy nhiên không nhìn thấy gì lạ cả Chép miệng một cái Bà không để ý nữa mà đi ra ngoài Rời khỏi nhà một lúc rồi mới quay về Trên tay cầm theo hai túi thuốc được bọc kỹ Đến khi đi vào sân Thì vẫn không nhìn được Mà đảo quanh một lượt Vẫn không thấy con chó Bà Hỷ tự hỏi trong đầu Mới sáng ngày ra con chó này nó chạy đi đâu được nhỉ Nghĩ rồi đi hẳn vào bên trong Thấy ông Chiến đang ngồi Dếp dẻ mặt hết sức mệt mỏi ở trên ghế Bà bảo Tôi mua thuốc về rồi đây nè Để tôi sắc cho ông, rồi uống luôn nha Ông Chiến không đáp Mà chỉ gật đầu Bà Hỷ lại sực nhớ tới con chó đi đâu từ sáng Bèn hỏi chồng Ông Chiến nghe vậy Cũng mới sực nhớ ra cái cảm giác thiêu thiếu Từ nãy đến giờ Ông Thị Thảo nói Ờ nhỉ Bà nói tôi mới nhớ ra đó Từ sáng đến giờ không thấy nó đâu cả Không biết chạy biến đi đâu rồi Bà Hỷ hừ nhẹ Rồi đi xuống bếp không nói gì thêm Chính bà cũng không hiểu Sao mình lại để ý tới con chó như vậy Có lẽ là do sáng nào Cũng nhìn thấy nó chạy lanh quanh trong sân Quấn lấy mình Mà hôm nay lại không thấy Cho nên bà tò mò Chứ không mấy lo lắng lắm Mãi đến khi ăn sáng xong Bà lấy cơm trộn cho chó ăn Rồi đem ra ngoài Bà vẫn không thấy nó đâu Lúc này bà mới thực sự quan mang Không biết là nó đi đâu rồi Giờ này vẫn chưa về ăn cơm Cùng lúc ấy Có cơn gió mạnh thổi đến, lá cây kêu lên xào xạc, khiến bà Hỷ chú ý, dội đưa mắt nhìn, nhưng không có suy nghĩ, con chó đang ở trên ấy. Phải đến khi gió ngừng thổi, lá cây ngừng lay động, mà cái âm thanh rào rạc vẫn phát ra. Bà mấy chậm chậm bắt đầu bận tâm. Bà Hỷ nhíu mày, đầu hơi cúi xuống. Bà nhìn thật kỹ về phía cái cây, nhưng lá cây rậm rạp quá nên không rõ đằng sau có gì không. Tại bà vẫn nghe được tiếng động khá kỳ quặc, Nên tò mò bước ra ngoài Tiếng gần về với gốc cây Bước tới nơi Tay vẫn cầm cái tô cơm trộn cho chó Bà Hí ngẩn đầu lên nhìn xem bên trên có gì không Thì vẫn không thấy gì Ngoài lá và máy nhánh cây ở trên đó Ngay cả âm thanh vừa rồi cũng biến mất Cái gì thế nhỉ Vừa mới còn nghe thấy mà ra đây đã biến rồi Quái lạ thật chứ Bà lẩm bẩm tự hỏi xong Quay lại định đi vào trong Bất thình lình Ngay trước tầm mắt Một thứ gì đó rơi thẳng từ trên cây xuống Rồi đung đưa lũng lẳng trước mắt Khiến cho bà Hỷ quảng sợ Rơi luôn cả tô cơm xuống đất Bà trố mắt kinh hoàng Nhìn chầm chầm vào cái thứ vừa xuất hiện Ở trong nhà Ông Chiến thấy vợ mình ra ngoài làm gì Rất lâu Ông tò mò hỏi Bà làm gì ở ngoài đó mà lâu vậy Không thấy nó đâu thì chờ nó về Còn chưa kịp dứt câu Ông Chiến đã nghe tiếng rơi vỡ Và tiếng của vợ rằm rú ở bên ngoài Trời đất ơi ông ơi Ông mau ra đây xem đi Cứu tôi với Dội dàng ngồi bật dậy Ông Chiến lao thẳng ra ngoài Dội sỏ đôi dép nên chưa kịp nhìn thấy gì cả Đến khi chạy gần đến nơi Thì mới nôm thấy Cái thứ đang bị treo lũng lẳng dưới tán cây Cũng thứ mà bà Hỷ đang ngã ngửa với mặt đất Mà trốn mắt nhìn vào Tức thì ông cũng ngã quỵ Mặt mày biến sắc Miệng ú ớ từng tiếng đầy kinh hải Trước tầm mắt của hai vợ chồng Con chó cỏ Đang bị sợi dây thừng quấn chặt ở cổ Một đầu bị ai đó Cột vào nhánh cây ở bên trên Xác của nó bị treo lũng lẳng Máu từ trong miệng nó còn đang rỉ ra Và nhỏ xuống dính cả vào chân của bà Hỷ Ông Chiến thấy cảnh đó thì kêu trời và kinh hãi Bà vợ lắp bắp không thành tiếng Dục chồng mau gỡ con chó xuống Ông Chiến bây giờ cũng đã sợ Đến mềm nhũng chân tay Chẳng lấy đâu sức để đứng dậy Chứ đừng nói đến việc gỡ con chó xuống Mấy đứa con của hai ông bà Bây giờ mới chạy ùa ra Chúng cũng quảng sợ tột cùng Nhìn bố mẹ đầy khó hiểu Đoạn phụ nhau tháo dây Đưa con chó xuống Chuyện, chuyện này là sao vậy bố Bố, bố không biết. Mấy người hàng xóm mau chóng chạy sang. Ai cũng sợ hãi khi nghe ông bà kể lại chuyện. Họ nhìn xác con chó đầy quan mang. Có người liền đoán. Chắc là đêm qua có đứa nào tới đây giở trò rồi. Sao mà nó độc ác vậy không biết nữa. Thà nó trộm luôn đi thì còn không nói. Đằng này lại treo cổ con chó lên cây rồi để đó. Trời đất ơi đứa nào mà mất dạy quá. Cũng có người suy nghĩ theo hướng khác. Rồi thì thầm to nhỏ. Họ cho rằng do nhà ông Chiến đào cái nắm đất kia đi Rồi giờ con chó nó mới chết như thế Có khi là động phạm mồ má của người ta thật Nên giờ họ bắt đầu vật lại Chứ ai lại làm như thế với con chó được chứ Tiếng bàn tán xì xầm gian lên chung quanh Vợ chồng ông Chiến mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại Ông Tảo và ông Miền cũng có mặt và hỏi hang sự tình Cả hai kinh hãi hoang mặt Trời đất ơi Ai mà làm ra cái trò độc ác như thế chứ Nhà em không biết Sáng ra không ai thấy nó đâu cả Đến khi vợ em cho nó ăn Thì phát hiện ra nó bị treo ở trên nhánh cây Khiếp quá Em xích muốn trụy tim Thôi Cô chú cứ bình tĩnh cái đã Chắc đứa mất dạy nào đó Nó bày trò Đừng có lo lắng nữa Ông Chiến và bà Hỷ gợt đầu Nhiều người cũng mau chống trở về Khi không còn chuyện gì nữa Xác của con chó rồi đem đi chung Nhìn nó mà bà Hỉ tiếc đứt ruột Nuôi nó bao năm Giờ đột nhiên nó chết như vậy Ai mà chẳng xót xa và tức chứ Bà rủa cho cái đứa nào Dám làm ra cái chuyện này Từ nay cũng không được sống yên thân Một ngày buồn bã trôi qua Hai vợ chồng lên giường đi ngủ Nhưng vẫn nghĩ về con chó Mà tiếc ở trong lòng Ông Chiến nhớ đến việc đêm qua Khi bị thất giấc Có lẽ cái âm thanh rỉ rỉ mà mình nghe thấy Chính là lúc con chó bị người ta giết hại Vậy mà lúc ấy Ông lê thản nhiên ngủ tiếp chẳng bận tâm Chính vì vậy Ông thấy ân hận lắm Nằm trăng trọc mái không ngủ được Vì hãy cứ nhắm mắt lại Là nghĩ tới con chó Ông chiến thao thức tới tận nửa đêm Tầm khoảng thời gian nào Thì không rõ lắm Ông nghe thấy bên ngoài có tiếng gió xào xạc Ban đầu không để ý Mà cố gắng ru dắt Tuy nhiên chỉ một lát sau Ông Chiến mở bừng mắt ra Vì nghe tiếng chân chạy lịch bịch ở ngoài Nhưng không phải là tiếng chân người Vì nó nghe giống của loài chó hơn Ông tự đoán là như vậy Khẽ nhóm đầu Nhìn bà Hỷ nằm bên cạnh Rồi nhỏ giọng gọi Mình ơi Mình Mình ngủ chưa Không thấy vợ có phản ứng Chắc là bà đã ngủ Ông Chiến thở hắt ra, rồi ngồi hẳn dậy, hướng mặt về phía ngoài sân, chăm chú lắng nghe cho thật kỹ. Đúng là bên ngoài có tiếng chạy lịch bịch, giống như của con chó mà ông thường nghe. Nhưng hiện tại con chó đã chết rồi, vậy thì tiếng động bên ngoài là như thế nào? Cảm thấy tò mò, không biết có con vật lạ nào lẻn được vào nhà mình rồi chạy nhảy như thế. Ông Chiến dội rời khỏi giường, đi thắp cây đèn rồi mở cửa mò ra ngoài. Mùa hè cũng vừa qua, không khí vào lúc đêm có phần khá lạnh. Ông vừa mở cửa thì lập tức bị một cơn gió tát vào mặt, ngọn đèn suýt nửa dục tắt. Cũng may cơn gió ngừng lại. Mở được mắt ra, ông Chiến vội nhìn một lượt quanh sân. Lúc này chẳng có sự xuất hiện của con chó hay bất kỳ một con vật nào cả. Nhất bước chân đi hẳn ra ngoài, ông Chiến chỉ ánh đèn ra xa nhất có thể nhưng vẫn không thấy gì. Mới đây mà bỏ đi rồi sao? Con gì mà nhanh quá vậy? Gió lại nổi lên nhưng có phần nhẹ hơn ban nãy làm cho mấy tán lá trên cây cây mà ông đem về trồng lay động vào nhau. Nó phát ra âm thanh xào xạc thu hút sự chú ý. Xong cũng chỉ thoáng nhìn lướt qua một cái rồi ông quay lưng đi vào. Bỗng vừa quay lại nhấc chân còn chưa kịp đi. Ông Chiến nghe ở sau lưng cụ thể là phía thân cây dàn lên một âm thanh khác Như thể nhánh cây vừa bị đạp mạnh làm cho rung lên bần bật. Ông Chiến giật mình quay mắt lại, chiếu ánh đèn về phía đó, mắt mở căng ra, thì thấy đúng thật có một nhánh cây đang rung lắc, lá cây và đập rất mạnh, thoáng chốc rồi dừng hẳn. Đứng yên tại chỗ, cảm thấy điềm chẳng lạnh, ông nuốt nước bọt, tay chân bắt đầu rung. Phần gì nhớ tới cảnh tượng lúc sáng, phần còn lại là gì sợ thứ đó, Nói thật lòng giờ có cho tiền, ông cũng không dám mò ra xem. Biết đâu lại có xác của con gì đó rơi tọt từ trên cây xuống, rồi đung đưa, hệt như những gì bà Hỷ đã thấy, thì ông chỉ có nước dở tim. Sông cơn kinh hải ập đến khiến ông không biết bản thân nên làm gì. Đứng im dán chặt mắt về phía trước, nơi cây cây còn ẩn hiện dưới ánh sáng từ ngọn đèn và cả ánh trăng mờ đổ xuống. Ông Chiến dán chặt mắt vào cái nhánh cây vừa bị rung lắc. Càng lúc, cái suy nghĩ sắp sửa có thứ gì đó rơi xuống, càng trở nên rõ ràng. Suy nghĩ ấy làm ông nín thở, tim đập mạnh, đồng tử càng lúc càng giãn ra. Tiếng rơi vỡ vang linh. Ông Chiến thức kinh bạc dế, hồn phách muốn bay thẳng ra ngoài. Khi nhìn thấy từ phía nhánh cây đó, bóng đen nhìn cứ như cơ thể của một con người, bất thình lình. Bị thả xuống Ông Chiến còn nhìn thấy cả sợi dây còn đang mắc ở cổ Cái thân người ấy Cũng hiện ra hệt như tình trạng Của con chó lúc sáng Chỉ khác ở chỗ Đó là một con người Ông Chiến lúc này không còn đủ tỉnh táo Để mò tới xem thử Đó là ai Ông la hét nhưng giọng bị tắt ở trong cổ họng Sợ đến sóng đáy cả ra quần Chẳng bận tâm nữa Ông lao vào trong nhà và đóng cửa lại Miệng thở hỗn hỉnh như sắp đứt hơi mồ hôi một cây túa ra như vả Lúc này ông Chiến đã sợ đến mức Không còn nhận thức được gì khác Ngoài việc chạy trốn Ông cố dùng hết sức Đóng chặt cửa Lao vào trong phòng trầm chăn kính mít Bà Hỷ khi ấy Giờ bị tiếng rơi vỡ làm cho tỉnh giấc Càng quảng khi thấy chồng lao vào trong Với bộ dạng vô cùng khiếp hải Bà hốt quảng hỏi Mình ơi Mình, ông làm sao vậy Có chuyện gì thế? Bên ngoài có chuyện gì hả? Sao mà rung lên như cậy sấy thế này? Nghe tiếng vợ, ông Chiến mới tháo mền ra Chỉ chừa đúng gương mặt Ấp úng nói bên ngoài có cảnh tượng đáng sợ lắm Ông cố gắng quờ quờ tay trước mặt vợ Để diễn tả về cái kinh hãi mà ông vừa trông thấy Nó ở ngay dưới gốc cây Toát mồ hôi lạnh Ông Chiến cố gắng kiểm soát cơ thể của mình Ngáp ngáp từng hơi Rồi mới nói ra được Hình như hình, hình như là một sát người đó Ông nói cái gì Bà nhỏ miệng thôi Đừng có để mấy đứa tỉnh giấc Cứ bình tĩnh cái đã Bà Hỷ ú ớ Cố tháo tay chồng ra khỏi miệng mình Rồi táo quả hỏi lại Ông Chiến thở dốc Mặt trắng bệch trắng toát mồ hôi Mồ hôi rơi lã chả xuống dưới Rồi thấm ướt Nhưng ông chẳng có tâm trí để ý tới chuyện này Bà Hỷ lấy khăn lau mồ hôi cho chồng. Bây giờ ông căng thẳng gật đầu rồi khẳng định. Đúng, đúng đúng vậy. Chắc chắn đó, đó đó là một xác người. Có người treo cổ ở ngay ngoài cái nhánh cây nhà mình đó. Tôi quản qua. Bây giờ phải làm sao đây hả mình? Dù không phải nhìn thấy cái cảnh ông chiến nhắc đến, nhưng bà Hỷ cũng sợ đến thất kinh bạc vía, cũng phải thôi. Ai nghe trong sân nhà mình có người thắt cổ tự tử mà không sợ cho được. Xong bà vẫn cắn răng cắn lợi mà nói. Còn làm sao nữa? Phải mau ra đó xem rồi gọi người ta tới đưa xuống. Chuyến này nhà mình lại gặp rắc rối to rồi. Ông Chiến nghe vậy phải trùng mình tới mấy lần ngập ngừng gật đầu miệng ẩm ừ vì còn đang hoảng sợ. Và rồi hai vợ chồng ông dìu dắt nhau ra ngoài. Ra tới cửa Cả hai bụng rủng, không một ai dám thò tay mở ra. Bà Hỷ cố ý gắt gỗng để giảm bớt nỗi sợ. Ông còn đợi cái gì nữa, mở cửa ra đi. Miễn cưỡng gật đầu, ông Chiến thò tay ra mở chốt. Cánh cửa liền bung ra, để lộ không gian bên ngoài. Trước mắt cả hai lúc này một không gian tối tăm, mọi thứ khá mờ mịch, không thể nhìn rõ. Cửa đã mở toàn. Xong giờ chồng ông Chiến chẳng một ai dám thò chân bước ra ngoài, chỉ đứng lì tại chỗ. Bà Hỷ nghĩ gì đó, rồi tặc lưỡi quay vào trong, thắp cái đèn lên cho sáng, rồi cầm đi, ra hiệu cho chồng bước ra ngoài. Ông Chiến lại miễn cưỡng bước ra, hướng ánh nhìn thẳng về phía gốc cây nằm ở mâu đất của ngày trước. Nhưng bây giờ ông lại thấy có điều gì đó rất lạ, nhưng chưa dám nói gì. Bà Hỷ lúc này bám chặt cánh tay của chồng, càng đi, Bà lại càng bấu chặt, ánh mắt sung rẩy nhìn thẳng về đằng trước. Tài cố gắng chỉ ngọn đèn về phía xa. Sông dường như bà chẳng thấy gì đáng sợ cả. Dù trong đầu vẫn hình dung ra cái cảnh, có một cơ thể người đang bị treo lũng lẳng dưới gốc cây. Hai vợ chồng cố bước mãi, cuối cùng cái cây xanh cũng ở ngay trước mắt. Ông Chiến và bà Hỷ dừng lại, mặt ngẩn ngơ mắt căng ra. Chưa kịp định hình, ông Chiến đã trốn mắt nói. Ừ hay, sao lại không có gì nữa? Cái xác ấy nó biến đi đâu rồi? Bà Hỷ cũng kinh ngạc chẳng kém, quay sang nhìn ông như muốn thắc mắc. Chỉ có điều đến ông ta cũng phải đang hết sức hoang mang, miệng liên tục tự vấn. Cái chuyện quái quỷ gì như vậy, rõ ràng vừa mới thấy ở đây cơ mà, sao giờ lại không có cái gì như thế? Trong suy nghĩ, bà Hỷ chợt thoáng qua chuyện có thể ông Chiến đang bày trò để hù dọa. Xong vẻ mặt của ông cực kỳ căng thẳng, trông không có vẻ gì là đang đùa. Bà ấp úng hỏi. Ông ơi, cái chuyện này là sao vậy? Nếu có người thắt cổ ở đây thì bây giờ cũng phải còn chứ. Tôi, tôi cũng không biết nữa. Rõ ràng ban nãy tôi thấy có người bị treo lũng lẳng ở đây. Cả cái cơ thể to lù lù, chứ có phải nhỏ nhắn gì đâu. Sao bây giờ lại không có là như thế nào? Bà Hỷ nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ, đâm chiêu rồi hỏi thăm dò chồng, như thể ông đang bị mộng du, rồi nôm gạo quá cúc. nhưng ông vẫn khẳng định như định đóng cột. ông đã nhìn thấy xác người. bình tĩnh một hồi, ông tạm cho rằng có lẽ do đứa nào chơi ác trêu ông, rồi dùng hình rơm treo lên thì sao? nghe chồng nói cũng hợp lý, bà hỉ gật đầu. ờ, có khi là như vậy thật đó. chứ ai mà lại vào đây thắt cổ trong nhà mình? hoặc cũng có thể là do ông buồn ngủ quá, rồi ông nhịn nhầm cái gì đó thôi. Khiếp làm tôi sợ muốn chết rồi đây này Nửa đêm nửa hôm thì chết Nói bà cái chuyện gớm chết đi được Thì bà phải thấy như tôi thì Mới nói được chứ Ai thấy cái cảnh đó mà chẳng sợ Tôi còn chưa trị tìm chết tại chỗ là mai, Mà được rồi Mà tôi phải nói mọi người trong làng về cái chuyện này Nhất định phải tìm được cái đứa nào bày trò Để giải cho chúng nó một trận Bà Hỷ chẳng định nói gì thêm Hai vợ chồng quay lưng định trở vào trong nhà thì lập tức hét toáng lên khi thấy mấy cái bóng người thập thò đứng ngay sau lưng từ lúc nào cả hai suýt té đáy cả ra quần mấy mà còn dẫn ra kịp đó là mấy đứa con của mình Trời, mẹ chúng mày ra đây lúc nào mà không lên tiếng vậy là bố mẹ sợ chết rồi đây này người con lớn nhất vội mắt mệt nhòi đáp tụi bọn con đang ngủ nghe bố mẹ ồn ào ngoài này cho nên ra xem còn với em gọi mãi mà bố mẹ có thèm nghe đâu Sao còn đách chúng con Hai vợ chồng nhìn nhau Hiểu ra nãy giờ do mãi tập trung Nên không nghe tiếng con gọi phía sau Thì ậm ờ xin lỗi Xong bảo cả nhà cùng đi vào ngủ tiếp Để cho mấy đứa con về phòng Ông bà quay trở về căn phòng bên cạnh Ông Chiến chợt nhíu mày Khi nghĩ tới chuyện vừa rồi Có khi nào lại do chính con mình bày ra Để chọc bố mẹ không Thấy sắc mặt của ông Bà Hỷ liền hỏi Mình nghĩ cái gì thế Sao trong căng thẳng vậy à, không có gì đâu Mình đi ngủ đi Tôi mệt quá rồi Cả hai nằm cạnh nhau Chẳng biết qua bao lâu Thì bà Hỷ lại được một phen giật thoát Khi nghe tiếng ông Chiến hét toán ở bên cạnh Bà mở choàn mắt ra rồi thở dốc Quay sang Đã thấy chồng ngồi thở hỗn hển ngay sát bên cạnh Bà quang mang hỏi Có cái chuyện gì vậy nữa vậy ông Thở dốc một hồi, ông Chiến mới bình tĩnh, đưa tay lau giặc mồ hôi trên trán. Tôi, tôi mới mơ thấy ác mộng nữa. Tôi lại thấy cái xác bị treo ở ngoài cây. Mai mà chỉ là mơ. Ê, thôi không sao đâu, chắc là ông bị cái chuyện hồi nãy làm cho quãng quá cho nên mộng mỹ đó. Ngủ tiếp đi, trời sắp sáng rồi kìa. Gật đầu nghe theo lời vợ, ông Chiến nằm xuống. Miệng thở phì phò thêm một hồi Rồi hơi thở đều đặn Cũng mai vừa rồi đích thị Chỉ là một giấc mơ Một cơn ác mộng Có thể như lời bà Hỷ nói Chắc hình ảnh ban nảy Khiến ông suy nghĩ nhiều quá Thành ra mới mộng mị Tiếng gà gáy báo hiệu Một ngày mới đã đến Ông Chiến mệt nhoài Thức chất Rồi rời khỏi giường Đi ra bên ngoài rửa mặt cho tỉnh táo Dù mệt nhưng ông vẫn phải dậy sớm để còn chuẩn bị đi làm Cảm thấy tỉnh táo hơn và nhớ về chuyện đêm qua Ông ta lại muốn kiểm tra lại Thì đi ra ngoài trước Hướng mắt nhìn cái cây tự mình đem về trồng đợt trước Giả mặt ông lập tức tỏ ra kinh ngạc đến mức lo lắng Khi thấy hầu hết lá trên cây đã rơi vào tình trạng héo úa Lá ngã sang màu vàng Và một số đã bắt đầu rụng xuống Ông Chiến nhớ rõ Mới hôm qua Lá cây còn xanh tốt Và nhìn rất thích mắt Ấy vậy mà chỉ sau có một đêm ngắn ngủi Mọi thứ đã thay đổi một cách rõ rệt Ông dội bước tới Nhặt từng cái lá lên xem có vấn đề gì không Xong cũng chẳng tự mình giải thích được Cây cây cũng đã được trồng Một thời gian dù không dài Nhưng có thể khẳng định Nó đã bám rễ và xanh tươi trở lại Sau khoảng thời gian đầu Đợt này cũng không phải đợt rụng lá Thế mà chẳng hiểu sao Lá trên cây đã đồng loạt Ngã sang màu vàng Và sắp sửa rụng hết Đang tự mình thắc mắc Thì bà Hỷ cũng đi ra ngoài Vỗ dài ông rồi hỏi Có chuyện gì vậy ông Bà nhìn cái cây nhà mình đi Tự những mới có đêm Bây giờ nó héo úa hết rồi Lạ thật chứ Trời đất, rõ là mới hôm qua lá nó vẫn còn xanh mơn mởn cơ mà, sao giờ lại héo hết cả rồi? Hai vợ chồng nhìn nhau một cái nữa rồi đi vào trong. Ông Chiến cũng dội đi lấy thau nước đem ra để tưới để xem còn cứu vớt được nữa hay không. Tưới nguyện thao nước xong ông cũng đi vào trong mà không hay để ý được rằng dũng nước còn động ở dưới đất bây giờ đã bắt đầu nổi bong bóng. Nhìn cứ như thể nước đã ngắm xuống dưới Đang bị trào ngược lên trên Cái đáng nói ở đây Đó chính là màu nước đục Do trộn với đất đang dần dần biến đổi Nó chuyển sang một ánh đỏ Rồi từ từ đỏ sậm lại Trông như máu Cuối cùng lại từ từ ngắm xuống đất Hôm nay dù trời không quá nóng Nhưng trên trời Vẫn không hề có gận mây. Thế cho nên ông Chiến rất lo cho Cái cây nhà mình bị chết Thế là đến chiều Thì lại tiếp tục lấy nước ra tưới Và một lần nữa Cái hiện tượng lúc sáng lại xảy ra Chỉ có điều ông ta vẫn không hề để ý thấy Màn đêm buông xuống Người dân trong ngôi làng nhỏ Vẫn như thói quen thường ngày Ăn uống xong chỉ ngồi nói với nhau Thêm dăm ba câu chuyện Rồi lại đi ngủ từ khá sớm Lần lượt từng căn nhà thổi đèn tối thui Khung cảnh cũng mau chóng Rơi vào trạng thái tâm tối Ẩn mình dưới màn đêm dày đặc Vợ chồng ông Chiến cũng đi ngủ Để sáng còn dậy sớm chuẩn bị đi làm Không khí đã dịu mát hẳn So với đợt hè Nên giấc ngủ mau chóng đến với hai người Thời gian dần trôi qua Màn đêm mỗi lúc một yên tĩnh Cho đến khi bên ngoài bắt đầu Xuất hiện những âm thanh lạ Từ đầu những tiếng lịch bịch như ai đó Đang chạy nhảy Tiếng loạt xoạt Như thể cây bị ma sát Dường như có người đang muốn trèo lên trên cây Và cả tiếng nhánh cây bị lay động mạnh Tất cả kết hợp Tạo thành một chuỗi âm thanh nối liền nhau Và dĩ nhiên cũng khiến cho người Ở trong nhà tỉnh giấc Đó chính là ông Chiến Ông bừng tỉnh mở choàn cặp mắt Vẫn còn đang mệt mỏi của mình ra Nhìn vô định vào khoảng không đối diện Có vẻ như dù đã tỉnh Nhưng đầu óc ông Vẫn còn ở trong trạng thái mê man Chưa tỉnh hẳn Và chưa hiểu nguyên nhân gì sao Bản thân lại rơi vào trạng thái này Mãi một lúc sau, những cơ quan khác trên người ông mới bắt đầu hoạt động trở lại như thường. Sau đôi mắt là đến hai tay, bây giờ ông mới dần nhận thấy những âm thanh ở bên ngoài đang rất khó chịu. Ngay lập tức, ông Chiến lấy lại được sự tỉnh táo và ngồi bật dậy, quay mặt sang nhìn vào dách nhà, hướng về phía ngoài sân, cụ thể là ở gốc cây. Ông nhận ra ngay những âm thanh này, nó gần y hệt so với đêm qua, chẳng khác biệt là mấy. Trong khoảnh khắc, hơi thở chợt nín lại, ánh mắt của người đàn ông ngoài 40 trở nên căng thẳng, hoang mang và đầy e sợ. Ông Chiến nhớ đến cái hình ảnh đêm qua, khi cái xác người bất ngờ thòng tự trên tán cây đổ xuống rồi đung đưa, suýt chút nữa đã khiến ông chết khiếp. Dù khi ấy đi ra cùng vợ để kiểm tra lại và nhận ra không có gì, thậm chí ông còn tự cho rằng đó là do có đứa dở hơi nào đấy. Nó bày trò để dọa mình. Nhưng lúc này đây, một lần nữa nghe cái âm thanh ấy, ông Chiến không khỏi tiếp tục rơi vào nỗi sợ hãi, thậm chí còn sợ hơn gấp mấy lần. Bên ngoài tiếng loạt soạt như tiếng cái thân cây bị ma sát vì có ai đó đang bám vào và cả tiếng mấy tán cây bị lay động vẫn đều đặn gian lên. Còn ở trong nhà, ông Chiến chỉ dám ngồi dậy rồi ở yên tại chỗ, đuốt nước bọt liên tục. Chẳng biết có nên ra để kiểm tra không Có lúc ông còn định gọi cả vợ dậy Nhưng rồi lại thôi Cuối cùng cũng đành cắn răng Lấy hết dũng khí rời khỏi giường thật nhẹ nhàng Chậm rãi đi ra ngoài Khi không còn chịu đựng được nữa Ra đến cửa Ông Chiến há miệng hết một hơi thật sâu Sau đó thở đều Ổn định tinh thần Rồi thò tay mở cửa Cần gió nhẹ từ bên ngoài Mâu chóng ùa vào mặt Nhưng ông không bận tâm Mở thật căn đôi mắt của mình ra Tiếng động kia cũng đã hoàn toàn biến mất Đến khi làm quen được với bóng tối Ông ta có thể nồm thấy lờ mờ những gì ở bên ngoài Liền chú ý về phía gốc cây Nhưng ở đó không hề có gì lạ cả Nhớ lại chuyện đêm qua Ông Chiến vẫn cố đợi thêm một lát Không dám rời mắt dù chỉ trong tích tắc Và điều mà ông mong đợi cũng đã đến Chỉ trong phút giây ngắn ngủi Cái tán cây Chính xác chính là vị trí mà con chó của nhà ông bị ai đó ác ý treo cổ hôm trước bắt đầu lung lây mấy cái lá héo úa lập tức rụng xuống cũng là lúc ông Chiến nhìn thấy bóng đen mang hình dáng của một cơ thể người từ bên trên lại rơi thồng xuống rồi lắc qua lắc lại dù đã định hình từ trước song ông ta vẫn không thoát khỏi một phen thức kinh ba hồn bảy dế muốn bay sạch đứng không vững mà ngã bịch xuống ngay tại cửa nhà Mình mẩy rung lẫy bẫy mất kiểm soát, miệng suýt nữa hét lên vì kinh hoạt. Nghĩ gì đó cho nên ông Chiến cố gắng kiềm lại chứ không hét lên. Cố lấy lại điềm tĩnh, mắt dán chặt vào cái bóng người bị treo ở bên ngoài. Lần này ông không định bỏ chạy mà cứ ở yên đó, cất tiếng gọi bà Hỷ ra. Ông làm vậy để chắc chắn cái thứ kia hay kẻ nào đó đang dở trò. Không thể nhân cơ hội ông rời khỏi mà biến mất Ông ú ớ kêu Mình mình ơi Mình bao ra đây đi Mình ơi Ông ra sức gọi tới mấy lần Thì ở trong buồn Bà Hỷ mới bắt đầu nghe và tỉnh lại Tuy nhiên phải mất một lúc Mới nhận ra chồng mình đang gọi Bà vội giả chạy ra ngoài Có chuyện gì thế mình Có chuyện gì vậy Bà mau ra đây Có cái xác người bị treo ngoài kia kìa. Tôi không có nhìn lầm đâu. vừa nghe tới đó, bà lập tức quảng sợ, mắt căng ra, rồi rùng mình dựng tóc gáy. Nhưng khi liếc ra ngoài, nhìn trong sự sợ sệt, bà vẫn không trông thấy gì cả ngoài cái gốc cây và cảnh tượng quen thuộc ở xung quanh. Bà Hỷ không để ý được ông Chiến lúc này cũng chết lặng, dội vàng đi thắp cây đèn đem ra để soi. Và đến khi có ánh sáng, Bà Hỷ có thể khẳng định, ngoài gốc cây không hề có gì cả. Quay sang định nói gì với chồng, thì thấy vẻ mặt hết sức kinh hãi của chồng. Ông Chiến mãi lắm mới thốt ra thành chữ. Cái chuyện gì thế này, nó vừa mới ở đây cơ mà. Không chỉ có bà Hỷ, ông Chiến bây giờ cũng không thấy xác kia đâu nữa. Nhưng cái kỳ lạ và đáng sợ, đó chính là vừa rồi. Ông chỉ quay sang hướng khác. Để trả lời vợ trong đúng một khoảnh khắc Không thể nào đủ thời gian Để thứ bên ngoài biến mất nhanh đến như vậy Ấy thế mà khi quay mặt Chỉ cho vợ mình Ông đã chẳng còn thấy xác người đâu nữa Chống hai tay về phía sau Để đỡ lấy cơ thể Ông lùi sâu vào trong nhà Mặt méo sạch, miệng nói nhiều méo Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tôi vậy trời Ông bình tĩnh lại đi Kể cho tôi nghe xem Rốt cuộc là ông nhìn thấy cái gì Tôi không nhìn nhầm lâu Suốt từ lúc tôi gọi cho đến khi mình ra Tôi vẫn luôn chăm chăm nhìn vào cái xác đó Không để cho nó có thời gian biến mất Giống như đêm qua Tôi cứ tưởng như vậy là được Nhưng mà Nhưng mà Nhưng mà có thì có thì Nó phải còn ở đó chứ Làm sao có cái chuyện mới thoát một cái Nó biến đi đâu được nhỉ Đó cũng chính là thắc mắc của ông Chiến Chính ông còn đang tự hỏi Làm sao chỉ trong một khoảnh khắc như vậy Cái xác bên ngoài đã không còn Để cho chắc chắn Chờ đến khi bình tĩnh hơn Ông Chiến liền bảo vợ Đi cùng với mình để ra ngoài xem Đã tìm ở mọi góc khuất trên cây Và một số chỗ chung quanh Hai vợ chồng vẫn không tìm thấy bất kỳ ai Nên bất lực đi vào Bỗng sực nhớ ra chuyện gì Ông liền lao thẳng vào trong nhà Ông vội như vậy Là bởi nhớ ra suốt từ khi Ông cất tiếng gọi vợ Khi ấy cũng quá quãng Ông chẳng kịp nghĩ đến việc tránh gây ồn ào để cho mấy đứa con ngủ Vậy mà từ nãy đến giờ không hề có đứa nào mò ra đây Chính vì vậy, ông lại nghĩ tới khả năng Những chuyện này do con mình bày ra nên lập tức chạy sọc vào nhà Vài giây sau, đứa con lớn của ông cũng mở cửa ra Mắt mệt mỏi nhìn bố Có chuyện gì bố? Sao bố lại gọi chúng con dậy vào giờ này? Ờ, mấy đứa nãy giờ vẫn ngủ trong này hả? À, chúng con đang ngủ thì bị bố gọi nè Dù phần nào Vẫn nghĩ mấy đứa nhỏ bày trò Nhưng bây giờ ông chẳng có cơ sở nào Để bắt lỗi chúng Cho nên đành ẩm ờ xin lỗi con Rồi bảo chúng đi ngủ tiếp Bà Hỷ mới cắt lên Kìa mình làm sao vậy Tự nhiên con nó đang ngủ Giận chúng nó vậy rồi hỏi dớ giận Thì bà không thấy cái gì lạ sao Từ nay đến giờ Tôi với bà ồn ào như vậy Mà không có nào tỉnh ra để xem Thế nên tôi mới nghĩ là do chúng nó làm trò dọa mình Thôi ông đừng có đoán già đoán non nữa Chúng nó là con của mình cả đó Đừng có nghi ngờ đổ tội lại cho tụi nó Khi nào bắt được tận tay thì hãy nói Thế nhưng ông Chiến vẫn thắc mắc rằng Tại sao chỉ trong thời gian ngắn Thế mà cái xác ấy lại có thể biến mất được Bà Hỷ thấy chồng có ngẩn ngơ nói về chuyện đó đành đương theo suy nghĩ của ông mà tật lưỡi. thì cái đứa nào nó đã có ý bày trò treo mình rồi thì chúng nó thiếu gì cách. có khi nó còn khiến cho cái xác biến mất ngay trước mắt ông cũng được nữa là. trì rầm với nhau thêm một lúc, hai người cũng tiếp tục nằm xuống ngủ. thời gian tiếp tục trôi cho đến khi trời sáng. ông chiến thức dậy ra ngoài, chán trường thất vọng khi thấy lá cây đã héo hẳn và rụng xuống rất nhiều. Có lẽ đã không còn cúp giãn được nữa Nên định cứ để đó Đợi đến khi tìm được gốc cây khác Thì ông đem về trồng lại Hôm ấy ông không đi làm nữa Mà sang nhà ông trưởng làng Nói về những chuyện xảy ra ở nhà mình Ngay buổi chiều hôm đó Một cuộc họp mau chóng diễn ra Chủ đề chính Về những gì đã diễn ra tại nhà ông Chiến Đám người nghe xong Thì quan mang nhìn nhau Có người lắc đầu bảo Bác nói sao đó chứ Làm mình làm gì có đứa nào phá phách như thế Có khi chính là mấy đứa con của bác nó bày trò Có thế mà bác cũng làm ầm lên Đúng là Thì không phải tôi không nghĩ tới chuyện đó Tôi cũng kiểm tra rồi Nhưng không phải là do mấy đứa nó làm Cũng không khẳng định là ai Vì không bắt được tận tay Tôi nói ra là bởi muốn gọi mọi người Có thể nhắc nhở con cháu mình Nếu có phát hiện ra thì Cũng nhắc nhở tụi nó Không để mấy đứa bày ra mấy cái trò hư đốn như vậy Mọi người gật gù, cuộc họp cũng diễn ra thêm một lúc để nói về một vài chuyện khác rồi kết thúc. Đến lúc ra về, ông Tảo và ông Miền hỏi nhỏ. Thế cái chuyện chú nói là thật sao? Sao mà nghe kinh vậy? Hôm đầu còn nghĩ là do buồn ngủ nhìn lầm. Chứ hai hôm liên tục thấy mà lại không bắt được. Đầm ra em mới nghĩ do có đứa bày trò đó chứ. Có khi nào không phải như chú nghĩ hay không. Có khi do mình phá cái màu đất kia cho nên mới... Ông Chiến dội lắc đầu cho rằng không phải. Ông còn nói nếu mà có bị sao thì ngay từ hôm sang nó đã xảy ra vấn đề rồi. Chắc không phải như vậy đâu. Ông Miền cũng chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Còn ông Chiến thì đi thật chậm. Trong đầu vẫn suy nghĩ rút cuộc chuyện xảy ra hai đêm qua là như thế nào. Liệu đó có phải là thứ tâm linh ma mị mà người ta vẫn hay nói do ông đã làm trái theo lời những người trước để lại hay đơn giản chỉ là do có đứa nào bày trò dọa mình nhằm một mục đích nào đó màn đêm tiếp tục buông xuống hôm nay giấc ngủ đến với ông Chiến một cách khó khăn có lẽ do mãi nghĩ về những chuyện mình đã gặp phần do đêm nay mình sẽ tiếp tục phải trải qua cho nên ông cứ nằm trằn trọc mãi đến khi cơ thể đã rã rời ông thiếp đi ngủ quên lúc nào không hay thình đình tỉnh giấc khi một lần nữa Nghe những tiếng động lạ ngoài sân. Mở bừng mắt ra, ông mau chống định thần, trao mại lắng nghe và hiểu ra ngay. Đúng như ông nghĩ chuyện quái dị đã lặp lại nữa rồi. Xong lần này ông không tỏ ra quan mang sợ sệt, rất nhanh chóng đã quyết định đi ra ngoài xem. Ông lấy lại sự tỉnh táo và cả sự kiên định, bình tĩnh rời khỏi giường đi ra ngoài, cẩn thận đem đèn rồi cầm theo bên mình. Ông mở cửa bước ra Đứng ở hiên nhà Ông lia ánh đèn về phía cái cây như hai đêm trước Ngay sau khi ông có mặt Những âm thanh kia lập tức biến mất Không gian rơi vào sự tĩnh lặng Nhưng ông Chiến vẫn biết chuyện gì sắp đến Nên đứng yên chờ đợi Ánh mắt ông cũng còn sợ sệt Quang mang lẫn tò mò Dán chặt về phía gốc cây Răng cắn chặt vào nhau Và chỉ sau đó không lâu Âm thanh lay động của tán lá cây cũng xuất hiện. Rất mau chóng, hệt như những gì ông Chiến đã thấy. Một cơ thể từ từ đổ xuống, cổ bị treo bằng sợi dây thừng. Cái xác cứ lắc qua lắc lại, chân tay buồn thỏng. Chỉ có điều cảnh tượng này bây giờ không còn làm ông quảng sợ nữa. Ông đứng yên quan sát, cố gắng xem. Nó có phải chỉ là cái hình nộm được tạo ra bằng rơm rạ hay thứ gì đó không? Nhưng còn cách khá xa. Ánh sáng từ cây đèn không đủ để ông nhìn rõ Tuy nhiên cũng chẳng dám lại gần Vì dù sao đi nữa Ông vẫn có sự sợ hãi nhất định Dành cho cái thứ đó Mẹ chúng mày ra Tưởng cứ làm như thế tao sợ giống như mấy đêm trước hả Đừng có hồng Để tao xem chúng mày định làm cái gì Vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ Có đứa nào láo tuyết Giỡn trò dọa mình Ông tỏ ra thản nhiên chẳng sợ Mặc kệ cái xác bị treo dưới gốc cây Quay lưng đi vào trong, ông dùng đóng cửa lại. Để cho chắc chắn, ông còn giáp giờ dắp tép vào cửa phòng của các con. Màu trống đứa con lớn nhất nó mở cửa, dội liếc nhìn để kiểm tra. Thì ông thấy không thiếu đứa nào. À, bố xin lỗi, tối quá à, bố dắp chân bị ngã. Con với các em cứ ngủ tiếp đi nha. Vậy là ông xác nhận rằng con mình không hề bày trò, cho nên thở vào rồi trở về phòng ngủ. Không còn tỏ ra quá bận tâm hay sợ hãi Giấc ngủ cũng mau chóng trở lại cho đến gần sáng Tưởng chừng cứ như thế Kẻ bày ra cái trò dọa nạt ấy Sẽ chán nản bỏ ý định đi Nhưng khi trời tờ mờ sáng Thứ gọi ông Chiến tỉnh giấc hôm nay Chẳng còn là tiếng gà gáy. Khi còn đang trong cơn say ngủ Ông nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài Những giọng nói đang bàn tán hòa lẫn Nhưng ông vẫn không thể tỉnh lại Chỉ mơ màng thôi. Phải cho đến khi bên tay ông nghe một giọng nói quen thuộc. Chính là vợ mình. Chẳng hiểu có chuyện gì. Bà Hỷ lại hét ầm lên. Lẫn vào đó là tiếng chạy vội vã. Tiếng bà đẩy tung cửa lao ập vào. Trời đất ơi! Ông mau dậy đi! Có chuyện rồi! Chết tôi! Ông ơi mau dậy đi lớn chuyện rồi! Có chuyện gì mà bà la toán lên vậy? Ông mau lên đi! Bác Tảo bắt đạo bắt ấy chết rồi chết ở cái cây trong sân nhà mình đó à, sao lại có chuyện như thế được thì ông tự mình ra mà xem đi ông chiến dội lao ra khỏi giường chạy ra ngoài vừa sọc qua cánh cửa vừa kịp nhìn về phía gốc cây ở bên ngoài đường còn có đám người đang tụ tập chỉ rõ nhưng điều ông chú ý nhất đó chính là cái xác người đang treo lủng lẳng ở dưới tán cây chính là ở cái vị trí con chó nhà ông bị treo ngược hôm trước Khác với mọi lần, lúc này mọi thứ diễn ra trước mắt ông hoàn toàn là sự thật. Lại còn đang là thời điểm sáng sớm. Còn có rất đông người đang có mặt. Ông Chiến ngã vật xuống đất, lăn lề bò lết ở đó, không tiếng thêm được nữa. Còn ở dưới tán cây, cái xác người còn mặt trên mình bộ đồ khá quen mắt, đang bị treo lũng lẳng. Chân tay của người đó buông thỏng, đầu gục xuống, cổ bị sợi dây thừng siết chặt. Chắc chắn là không còn một chút sự sống nào. Ban đầu mặt của cái xác hướng ra bên ngoài Nên ông Chiến không nhìn thấy đó là ai Chỉ có điều bộ quần áo kia Đã khiến ông tự nhận ra Người nhà của mình Đúng như suy nghĩ Khi cái xác từ từ quay tròn Rồi xoay mặt vào trong nhà Ông Chiến đã tè ra cả quần Miệng rú lên một cách vô cùng khiếp đảm Khi người đó chính là anh trai Ông Tảo Chuyện là ban nảy Bà Hỷ tỉnh dậy trước Nhưng không mở cửa ra ngoài Mà đi xuống bếp để nấu ăn Còn chuẩn bị đi làm Quá tập trung nên lúc đi ra ngoài giếng Nơi có thể nhìn ra phía cổng Cũng không mẩy may để ý Mãi đến khi có tiếng người nào đó đi ngang qua Thấy xác của ông Tảo treo dưới tán cây Thì kêu ầm lên để gọi Bà dội vàng chạy ra ngoài Thì lập tức ngã ngửa Chân tay bụng rủng mất hết kiểm soát Mãi mới có thể lao vào trong gọi ông Người dân trong xóm lần lượt kéo tới Và ngay sau đó Là vợ chồng ông Miền, vợ của ông Tảo Và mấy đứa con của ông Tiếng khóc cứ thấy rấm rứt gian lên đầy thảm thiết Không ai hiểu gì sao Ông Tảo nửa đêm nửa hôm Lại mò tới nhà em trai mình rồi thắt cổ tự vấn Chuyện này lại khiến nhiều người liên tưởng Tới việc ông Chiến quyết định sang bằng cái mô đất Như nắm mộ kia Phải chăng Đó chính là nguyên nhân xảy ra cớ sự ngày hôm nay Còn riêng đối với lại ông Chiến Chính ông mới là người quản sợ nhất Trong tất cả mọi người Tay chân ông mềm nhũng nhớ đến chuyện đêm qua. Cái thời điểm bản thân ông chỉ nghĩ cái xác mình nhìn thấy là do kẻ nào đó bày trò hù dọa như mấy đêm trước. Nhưng không, giờ ông mới hiểu rằng có lẽ cái xác ấy không phải là giả tạo. Nó là thật, là xác của anh trai ông. Tất cả chỉ có thể đoán rằng là do diệt phá đi mô đất làm trái lời của những người đi trước. Tất cả là tại tôi. <cười> Tất cả là tại tôi mà <cười> Cũng sau hôm ấy Đám ma ông Tảo diễn ra trong bầu không khí tan tốc Và đầy đau thương Lẫn trong đó là cả những lời đồn thổi Về nguyên nhân ông Tảo tự kết tiểu đời mình Trong đó cũng có cả lời đồn Về nắm đất kia vần còn lại cho rằng anh em nhà ấy có vấn đề xích mích ông tảo nghĩ quẩn lại mò sang tận đây để thắt cổ báo oán em trai mình đó là suy đoán vậy thôi chứ thực ra họ cũng chẳng có cơ sở để kết luận điều gì vợ của ông tảo kể rằng trước khi xảy ra chuyện sau khi trở về từ cuộc họp giấy sấm thì thấy chồng có biểu hiện gì đó lạ lắm ông cứ chẳng nói chẳng rằng phải gần hỏi Thì mới đáp cọc lóc vài câu Rồi lại thôi Đến trước khi đi ngủ Bà mới thấy ông trở lại vẻ bình thường Cho nên mới an tâm Và đi ngủ tiếp không để ý thêm Cho đến khi tỉnh lại Do có người chạy sang hô hoán Thì mới hay chồng mình đã xảy ra chuyện Về phía ông Chiến Ngay sau khi anh mình gặp chuyện Ông cũng tự biết rằng Mình phải đi mời thầy về giải hạn Tìm hiểu nguyên nhân bắt nguồn từ đâu Phần nào cũng cảm thấy ân hận khi đã phá cái nắm đất đó Phải chăng, đó chính là nguyên nhân Xong hôm ấy, vợ mới lo hậu sự cho ông tảo xong cũng đã muộn Phải đợi đến hôm sau thì mới đi được Nên hai vợ chồng về nhà nghỉ ngơi Đêm ấy, vợ chồng ông miền đi ngủ Nằm được một lúc, vợ ông đột nhiên mở mắt Khi nhận thấy chồng mình ngồi dậy và đi lấy áo khoác vào Bà hỏi Tối muộn rồi ông còn định đi đâu nữa Ông Miền im lặng không trả lời Cứ thẩn thờ lấy áo khoác Rồi định bỏ đi Thì bà vợ gắt Này ông đi đâu vậy Tối muộn rồi Tôi qua nhà vợ chồng thằng chiến có chút việc Bà cứ ngủ đi Bà vợ định cản Nhưng ông Miền vẫn cứ đi Thấy lo Nhưng bà lại nghĩ rằng sẽ chẳng có vấn đề gì Cho nên nằm ngủ tiếp Giấc ngủ kéo tới nhanh chóng Và bà ta ngủ một mạch cho tới sáng Trời vừa hưng sáng Tiếng gà gáy vừa dứt Nhiều người còn chưa kịp mở mắt đón một ngày mới Thì trong xóm đã ầm ỉ Trời đất ơi có người chết nữa rồi bà con ơi Lại có người chết nữa rồi Vợ của ông miền tỉnh giấc Thì đã có người chạy sang hô hoắn Bà say sẩm mặt mày Tay chân buông thỏng Ngã vật xuống đất Không thể kinh hoàng hơn Chỉ mấy hôm hai anh em trong một nhà Thài nhào thắt cổ chết ở ngay gốc cây tại nhà ông Chiến. Ngay cùng một vị trí. Ông Chiến bây giờ đau đớn, đập tay bầm bập xuống mặt đất. Nước mắt rơi lã chả không ngừng, miệng chua chát méo máu. Một lần nữa, không khí u ám hòa trong cảnh tượng tan tốc trong thông xóm nhỏ. Những tiếng khóc đau đớn vang lên. Vợ con ông miền cùng những người khác bước đi rượu rã. Tiếng trống thùng thình báo hiệu một người lại trở về với các bụi ngay sau hôm ấy, ông Chiến không chừng chừ nữa Mà tức tốc đi mời thầy về giải hạn. Tới nơi ông khóc lóc dập đầu cầu xin Ông thầy trông chỉ lớn hơn ông ít tuổi Mau chóng gật đầu đồng ý Thầy này là thầy nhị Vừa bước vào trong sân ông đã lắc đầu Âm khí bao trùm Không nhanh thì nhất định sẽ tiếp tục có người phải chết đó Thầy ơi, mong thầy cứu lấy nhà con đi Con thì sao cũng được Nhưng còn vợ và các con, các cháu của con Thầy phải an toàn Con cậu xin thầy đó Thầy dị đỡ ông đứng dậy Hỏi lại những gì đã xảy ra Từ việc ông Chiến quyết định phá nắm đất Nhìn như nắm mộ Nghe xong thầy nhíu mày. Trời đất ơi Tại sao lúc ấy lại không tìm thấy thứ gì Ở dưới đó là thế nào Sao thầy lại hỏi như vậy à? Bởi vì tôi biết đó chính là một ngôi mộ Ngôi mộ đã có cách đây từ rất lâu Tại sao thầy lại biết Thầy còn chưa nhìn nó một lần nào mà. Đó là bởi vì ông cụ của nhà tôi chính là người năm ấy trấn ngồi mộ đó giúp nhà ông. Việc này ông cụ được ghi chép lại và dặn kỹ càng với bố của tôi và sau này đến đời tôi. Ông cụ làm như vậy là bởi sau khi trấn xong thì vẫn canh cánh ở trong lòng cái việc đó. Thật không ngờ chỉ đến đời tôi là đã xảy ra chuyện mà ông cụ lo lắng. Nói ra thì phần lỗi cũng là do ông cụ nhà tôi. Thầy ơi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thầy nói rõ hơn được không thầy? Ông cụ dặn chúng tôi phải ghi nhớ Chuyện là như thế này Năm ấy khi người dân về đây sinh sống Ông cụ nhà ông khi ấy cũng còn trẻ Xây nhà ở trên phần đất này Tuy nhiên họ cũng rất đổi thắc mắc về cái nắm đất đó Phần lớn cho rằng đó chính là một ngôi mộ Vấn đề nằm ở chỗ lại không có tên túi rõ ràng Vì vậy cho nên Họ mới tìm ông cụ nhà tôi Để mà hỏi cho rõ Khi tới nơi thì ông cụ nhận ra Đó là một ngôi mộ Mộ cổ đã có từ rất lâu Vậy tại sao lúc đó ông cụ nhà con Lại không dời nó đi vậy thưa thầy? Đúng là khi ấy Ông cụ nhà ông đã muốn dời nó đi Và có hỏi ý kiến của thầy Ông cụ nhà tôi bảo rằng Việc đó hoàn toàn có thể Nhưng mà Nhưng mà ông cụ nhà tôi lại thấy ngôi mộ ấy rất hợp tuổi với người tới nhờ cậy mình. Một trường hợp rất hiếm khi gặp và cả đời cụ chỉ mới gặp duy nhất có một lần. Nhưng nói cụ thể hơn, ngôi mộ hợp là hợp với đời chích chắc của ông cụ nhà ông. Phải cho đến một trong hai đời ấy thì mới phất lên được. Cho nên đề nghị ra một chuyện. Đó là chuyện giữ lại ngôi mộ ấy ở đây. Không giờ đi đâu cả. Đợi cho đến đợi chích chắc trong nhà Thì sẽ có dẫn khí chải vào một cách dồi dào Gia đình cũng sẽ từ đó mà phát triển Khi ấy họ đắn đo một lúc Thì liền đồng ý Sau đó nghe theo ông cụ nhà tôi Và chỉnh sửa lại căn nhà Từng vị trí Từng cách bố trí để hợp với phong thủy Cứ giữ như vậy cho đến tận bây giờ Theo như tôi thấy đó Nhưng tại sao họ không nói gì với chúng con chứ Đáng lẽ họ phải nói ra chứ nào Sao mà cứ giấu hết mọi việc đi như vậy Là bởi vì lời dặn của cụ nhà tôi Tuyệt đối không có được nói ra Vì nếu nói ra thì con cháu đời sau Sẽ chỉ theo đó mà vô dẫm Nếu vậy thì có dẫn khí như dự đoán Thì cũng chẳng có tác dụng gì Và người ngoài biết sẽ tranh giành miếng đất này đâm ra mới giấu cái việc Đây là một ngôi mộ Chỉ có điều những lời đồng thối vẫn tiếp tục được xuất hiện Cho nên mới dẫn đến việc có người bảo đó là mộ. Có người bảo đó chỉ là một đống đất. Không ai biết tường tận. Càng về sau thì những loài đồn đó cũng không còn là vấn đề. Cho nên cứ mặc kệ. Nếu người mộ đã mang lại điều tốt đẹp như vậy tại sao bố mẹ con hay là ông bà đời trước đều mất sớm mà? Tôi đã nói rồi. Ngôi mộ ấy hợp với đời chắc hoặc là đời chích của người đó. Cho nên việc những đời trước có dân hạng yếu mạnh hay là bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, cũng là điều hiển nhiên. Hiểu ra vấn đề, ông Chiến thắc mắc vào chủ đề chính, cũng là thắc mắc của mọi người. Nhưng nhưng mà hôm nhà con còn cẩn thận đào cái nắm đất lên, giờ tới độ sâu của một cái huyệt thì chẳng hề phát hiện ra cái gì cả. Nếu đó là một ngôi mộ thì phải nhận ra liền chứ. À, chuyện này tôi sẽ lần lượt giải thích. Đầu tiên theo như ông cụ nhà tôi kể lại đó, Thì ngôi mộ đó khá đặc biệt Nó không được đào quyệt sâu xuống như bình thường Mà chỉ được đắp đất cao lên trên thôi Lúc này ông thầy nhị nói kỹ càng hơn Ông cho biết Thứ được dùng trong nấm mộ này Chỉ là một cái bình nhỏ Bên trong là tro cốt của người chết Có thể hiểu đơn giản Người chết dù đã là người Ở thời kỳ trước Nhưng có thể là người có một gia đình Rất giàu có Khi người đó chết thì được chôn cất theo cách này. Ông cụ nhà thầy Nhị cũng đã phải thắng phục khi nhận ra ngôi mộ đó. Có thể nói, vị thầy giúp gia đình kia rất cao tay. Ông ta có thể dự đoán được sau này sẽ có người sinh sống ở mảnh đất này và chọn nơi đó để chôn cất và trấn yểm. Nói một cách rõ hơn, việc gia đình các đời nhà ông Chiến sống ở đây là có lợi cho cả hai bên. Thứ nhất, đời chích chắc của dòng họ nhà ông Chiến Sẽ được hưởng lợi và ngược lại Gia đình của người kia Cũng sẽ được hưởng phúc báo Tất cả cùng gật đầu Khi nghe thầy giải thích Còn về việc tại sao khi ông và mọi người Đào nắm đất lên lại không có gì Nguyên nhân chỉ có thể là Bởi vì nó đã bị ai đó đào lên từ trước à, Cái gì chứ Làm sao có chuyện đó được Vợ của hai người đã mất cho rằng Ông Chiến chính là người đã đào nó lên Nhưng thầy lắc đầu khẳng định Không phải ông ấy làm đâu Mà là chồng của một trong hai người đã đào nó lên vì một nguyên nhân nào đó Nhưng chuyện cả hai đều phải chết Thì tôi phải tìm hiểu kỹ càng Thì mới có thể giải thích được Vợ ông Tảo và ông Miền Thất kinh lắc đầu Nhưng không tin vào chuyện này Chẳng biết Hai ông đào cái mô đất lên để làm gì Không thể cứ ngồi yên mà đoán già đoán non Họ kéo tới nhà của từng người một để kiểm chứng. Đầu tiên là nhà ông Tảo. Họ không tìm kiếm theo lẽ thường mà thầy nhị lập một bàn lễ để kiểm tra. Thầy thắp lần lượt 10 nén hương. Nhưng có được nửa chừng là lại vội bẻ nó đi, không cho cháy tiếp. Cho đến cây thứ 10 thì mới có thể cho nó cháy hết. Nhưng thầy lắc đầu. Thứ đó không có ở đây. mà qua nhà của người tiếp theo đi. Qua tới nhà của vợ chồng ông Miền. Thầy Nhị làm thương tự Cho đến cây nhang cuối cùng Ông Chiến sực nhận ra điều gì đó rất khác biệt Đó chính là làng khói bốc ra từ nén hương Không bay thẳng lên Lại ngã về một phía Ông chưa kịp nói Thầy Nhị đã chỉ Nó nằm ở hướng đó Mau tìm nó đi Bất kể là trên hay dưới Nếu là ở trên Thì phải treo hẳn lên mái nhà Ở dưới thì phải đào các mặt đất lên Nhất định sẽ tìm thấy nó Sau một hồi tìm kiếm Họ tìm thấy một cái hộp gỗ khá lớn Được ông Miền chôn dưới cầm giường Đặt ở ngoài để nằm nghỉ buổi trưa Thầy nhị cao mài nói Đúng như tôi nghĩ Tôi có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra do theo thứ tự hai cái chết Tôi có thể nói như sau Đầu tiên thứ bên trong này chính là nguyên nhân của mọi việc tôi chưa biết là gì Nhưng nhất định nó phải là thứ mà người đầu tiên đào ngôi mộ ấy lên Phải giấu nó đi cho bằng được Bắt đầu từ ông Tảo. Ông ta có thứ này và muốn giấu đi, không để cho ai biết. Nhưng ông ta không tìm thấy chỗ nào hợp lý cả. Rồi ông ấy nghĩ tới mồ đất ở nhà người em trai, một nơi không ai dám động vào. Và cũng rất an toàn, nên mới lén sang đáy đào nó lên. Theo như mọi người kể, nhà ông Chiến có nuôi một con chó. Tuy nhiên ông Tảo là người quen cho nên nó không sủa. Vì vậy việc này càng trở nên thuận lợi hơn. Cái đáng nói là trong lúc đào Ông ta phát hiện ra dưới mô đất Thật sự có một cái hũ Dù cho có biết nó là gì hay không Nhưng vì dội vàng nên tôi nghĩ Ông tạo là lấy nó đi Rồi thay thế chiếc hộp này vào vị trí cũ Và lắp lại Tiếp sau đó mỗi lần cần dùng đến thứ bên trong này Nên cứ đem đến là lại tới đây để đào lên à, Đúng rồi Chính vì vậy mọi đôi lúc Nhà con cảm thấy đất ở đó giống như là à, Bị đào bới nhưng mà không dám động chạm cho nên mới đành bỏ qua theo tôi thì trong một lần tới để đầu thứ này lên ông táo vô tình bị ông miền phát hiện ra hành động lạ cho nên sau đó tự mình tới để đầu nó và phát hiện thứ này ông ta lập tức đem nó đi cũng kể từ đó ông táo không tìm thấy thứ này nữa tuy nhiên không dám làm âm lên vì sợ bị lộ đấy vậy chẳng lẽ chuyện đầu nó lên là bởi vì đúng vậy Ông táo không thể tìm thấy thứ này nữa Mà không biết nó ở đâu Cho nên ra sức khuyên ông đào nó lên Bằng cách đó có thể xác định được Cái hộp này còn ở đây hay không Vậy ông ta không thể tự mình đào hẳn lên được Làm như vậy dễ bị nghi ngờ Có thể nếu tìm được cái hộp Anh trai của ông sẽ nói đó là một cò báo chẳng hạn Và mấy anh em có thể chia chác nhau Dù sao cũng còn hơn là mất trắng Chỉ có điều ông ta không ngờ Cái hộp đã bị đào và lấy đi từ trước Giờ mở cái hộp này ra đi Để xem bên trong có gì Trời đất ơi Là vàng đó Là vàng Đến giờ thì bà cũng hiểu Những lần ông Tảo bất ngờ Đem về cho mình một số tiền Bảo là đi làm cho người ta Người ta trả Và mua cho vợ con quần áo mới Quá ra tất cả là nhờ vào thứ này Nhưng ông Chiến vẫn thắc mắc rằng Nhưng tại sao Anh ấy phải giấu nó đi chứ Chẳng lẽ ông vàng này Thầy nhị gật đầu Trầm ngâm một lát Ông ngồi xếp bằng tay kết ấn Miệng lẩm bẩm triệu hồn Hai người anh mới mất ông chiến lên để hỏi Sau đó khi hai người đã rời đi Ông thầy kể lại cho mọi người được biết Thì ra một sự việc cướp bóc của mấy tháng trước Ở một nơi chỉ cách nơi này tầm vài chục cây số Đã xảy ra Một toán cướp đàn đêm đã lẻn vào một ngôi biệt phủ và ra tay sát hại gia đình trong lúc đêm hôm, họ còn say giấc. Số vàng bạc chúng dơ vét được đã nhanh chóng cho vào cái túi giải cũ khác nhau để tẩu tán. Điều bất ngờ là lượng vàng bạc trong ngôi nhà đó còn nhiều hơn cả sự dự định ban đầu của toán cướp. Trong lúc chúng mãi dồn những thỏi vàng, nhẫn, dây chuyền, các vòng ngọc vào túi, bao nhiêu vàng bạc tài sản kết xù, dồn cả vào gầm tủ, khiến toán cướp qua mắt, lòng tham lại trỗi dậy. Sự hợp nhất đoàn kết ban đầu dường như tan biến, sát người còn nằm ngỗ ngang dưới sàn nhà, máu me lên láng, nhưng chúng chi mãi giành giật nhau, dẫm đạp cá lên người nạn nhân. Một cuộc ẩu đả bất ngờ để giành chiến lợi phẩm, khiến hàng xóm phát giác trong đêm. Khi cơ quan chính quyền kéo đến, chúng bỏ chạy tứ tán. Theo như giả định của thầy nhị, vào đêm đó, khi toán cướp bỏ chạy thục mạng, mỗi đứa một hướng ở các ngã đường khác nhau. Chúng đã dội giả quẳng bớt đi số vàng bạc châu báu mà mình chôm chỉ được từ gia đình những người bất hạnh đó. Dạp vào đúng cái lúc tên đầu đàn quán loạn quá. Hắn chạy thuộc mạng qua ngõ nhà ông Chiến. Thấy có cái nắm đất giống ngôi mộ thấp thoáng ở bên kia đường. Nhành trí, hắn lẽn vào đó, âm thầm dưới cái túi vàng vào sâu trong bụi tre. Vì hắn nghĩ nếu có bị bắt, thì một lúc nào đó khi được thả ra, hắn sẽ quay lại đó để lấy cái túi. Nhưng thật không may, Sau khi rời khỏi sân nhà ông Chiến Giữa đêm vắng được chừng 30 phút Thì hắn bị dây bắt Sau khi những kẻ thủ ác Bị điều tra, xử án và đền tội Tưởng như vụ án năm xưa khép lại Nào ngờ đâu cũng vào cái đêm Tên trộm quăng túi tiền Và bụi tre nhà ông Chiến Thì đúng vào đêm ông Miền khó ngủ Nổi hứng đi tập thể dục sớm mấy 3 giờ sáng Và ông Miền đã phát giác ra hành động kỳ lạ của tên trộm Ông vội dã chui vào bụi tre Kiểm tra xem cái túi kia là gì Thì bên trong toàn là vàng đang tính dấu vào túi quần Mang về nhà Nhưng đêm hồn thành vắng Lại nghe tiếng người tri hô đuổi bắt nhau Cách đó không xa Nên ông đâm hoảng Giỏi giá dùng chiếc sẻn ở góc vườn nhà em trai Đào ngay một cái lỗ nhỏ trên nắm đất Và vui cái túi vào đấy Ông đợi hôm sau qua nhà ông Chiến Tìm cách lấy lại túi vàng Thấy rồi các tình huống rủi ro như Ai đó sắp đặt Hôm sau trời mưa tầm tả Mấy ngày liền không dứt Nước mưa xối thẳng xuống nắm đất Ông Chiến thấy thế Thì tự đắp thêm đất lên cho nó khỏi bị xối rửa Lại còn dùng cái xi măng trát lại xung quanh thành nắm đất Nhìn nó lại càng giống một nắm mộ Và hành động đó Vô tình khiến ông Tảo không dám sơ hở Để đào cái túi vàng lên Cuối cùng thì mới xảy ra cớ sự Khiến cho anh em tranh giành Phát giác nhau tới cả mất mạng Có điều ông Chiến Vẫn không hiểu sao Chỉ có vậy thôi Có đáng để làm mất mạng cả hai người anh của mình Trong tư thế chết đau đớn như vậy không? Thầy nhị bèn giải thích. Cố gắng dùng tất cả mọi kiến thức tâm linh của mình. Để giải thích cho ông Chiến hiểu. Người sống thì dễ tính. Người chết khó tính lắm. Ngay cả khi chúng ta chết đi rồi. Có những linh hồn cả vài năm. Thậm chí cả ngàn năm sau. Vẫn bám chấp vào nơi đó. Được chôn. Và không đi siêu thoát. Thì vong linh cái người ở đây cũng vậy. Họ tuy được chôn cất. Nhưng thật ra là họ bị trấn yểm. Cứ suốt kiếp phải lẫn quấn ở quanh đây Nhiều khi người đó có muốn ai Để mà thay thế để rời đi Nhưng phải tìm được lỗi của người đó Thì mới có cái cớ mà ra tay Trần có luật trần Âm có luật âm Ba anh em nhà ông Đã ba lần làm kinh động tới nơi ở của họ Đầu tiên là ông táo động chạm tới mộ người ta Được quăng cả trò cốt họ đi nơi khác Rồi tới ông miền cũng tác động vào Cuối cùng ông là tội nặng nhất Dám đào lên sang vắng Bạn ấy luận kinh động tới cuộc sống của họ Thử hỏi họ không ra tay trừng trị Nên nhớ Linh hồn càng chết lâu năm Càng có quyền có phép Để có thể tước đi tính mạng của người Trần đó Nghe tới đây Ông Chiến đau khổ Xua tay như không muốn nghe thêm Ông đã tỉnh ngộ Và muốn sửa lỗi lầm mình gây ra Thầy nhị mau chóng tìm lại hũ tro cốt Đã bị đào lên Và vứt bỏ từ cách đó khá lâu rất may ông tảo với tiện tay giấu nó ngay trong bụi rậm ở phía bên hông nhà còn lại của ông chiến nó được giấu khá kỹ cho nên nhìn ở bên ngoài không thể trông thấy mà phải vào tận bên trong sau khi tìm được hũ cốt thầy nhị cũng giúp gia đình đưa nó ra ngoài nghĩa địa lập một ngôi mộ hoàn chỉnh dù không có tên tuổi nhưng cũng sẽ giúp cho hương hồn của người chết được an nghỉ và không còn đầy đọa gia đình cũng như người thân của ông chiến mọi thứ đã kết thúc Lời đồn về ngôi mộ nằm ngay bên hông nhà Cũng dần dần chìm vào quanh lãng Ông Chiến chỉ đôi lần mơ thấy Hai người anh trai của mình hiện về trong mơ Với những giọt nước mắt hối hận Một người ân hận vì tội lỗi Bản thân đã che giấu suốt bao năm Còn một người chỉ vì lòng tham Mà phải trả một cái giá quá đắt Quý khán thân giả thân mến Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn